Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người đàn ông này thật là Rõ ràng hắn trước khôn nàng Hắn áp nàng trước Lại nói giống như là mình bị nàng cường Ra mặt của hắn vì sao lại dày đến như vậy chứ Tuy là nói như vậy Hắn trước kia cũng chính là cái dạng này Đối với người khác luôn luôn lạnh nhạt nghiêm túc Duy nhất đối với nàng vừa không đứng đắn Lại còn ra mặt dày Mặt của em đỏ lên nhìn rất là đẹp Tuy nhiên khi toàn thân hồng nằm ở dưới tờ Lại còn đẹp hơn lấy dù lại cựa vào người nàng Ở bên tay nàng thất giọng nói Anh, anh không cần lại nói hưu nói vượn Nàng đỏ mặt tránh thoát khỏi hắn Cách hắn một khoảng Anh chính là nói thật Hắn nghiêm trang dừng lại ở trước mặt nàng Nói ra những lời kiên định gả cho anh đi Hạ thanh mộng trường mắt nhìn hắn rồi lắc đầu Hắn nhíu mày lại Vì sao lại lắc đầu chứ Anh can bạn là không, không thích em Nàng vốn muốn nói là yêu Nhưng đối với một người đã quên chuyện của bọn họ Chỉ vừa nhìn thấy nàng hai ngày, nàng nhắc tới tự yêu không phải là tự rất lấy nhục hay sao? Không thích em, sẽ không phát sinh ra chuyện vừa rồi. Có lẽ chỉ là bản năng thôi. Anh không phải là loại người tùy tiện cùng với nữ nhân mới biết lần đầu mà lên giường làm tình đâu. Nàng kinh ngạc đột nhiên mở to hai mắt, bối rối quay đầu nhìn về phía con. Sao có thể ở trước mặt con nói lên giường làm tình chứ? Nhưng nàng bỗng nhiên ngần người ra, còn đâu rồi nhỉ? Thằng bé đã chạy đi rồi, hắn giải thích với nàng khi nào? nàng quay đầu nhìn hắn về mặt mờ mịt hỏi. lúc em nói với anh không cần nói hưu lại nói vượt. anh muốn em gả cho anh. hắn nói xong khép miệng kẽ nhích, lộ ra một chút mỉm cười đắc ý. anh nghĩ hiểu lòng của con với anh hẳn là đã tiêu tan rồi. hạ thanh mộng ngẩn ngơ, rồi sau đó bừng tình đại ngộ. cho nên hắn vừa rồi cố ý nói như vậy, muốn cùng với nàng kết hôn, chỉ vì muốn diễn cho con xem sao? nàng thật lạ ngốc, vẫn có thể tin là thật. Nguyên lai like hôm nay hắn đột nhiên chạy tới tìm nàng là vì muốn lợi dụng nàng để giải trừ hiểu lầm với con của hắn. Bất quá chuyện kia là hiểu lầm sao? Tiểu tầm nói bé thấy hắn ôm hôn một nữ nhân. Tiểu tầm không nói dối. Cho nên kỳ thật hắn thật sự có cái sao bạn gái có đúng không? Mà như vậy vừa rồi hắn vì sao còn cùng với nàng phát sinh quan hệ? Hắn khi nào đã biến thành một nam nhân lạm tình tùy tiện như vậy rồi chứ? Nàng đột nhiên cảm thấy tức giận đến mức trái tim băng xá. Nếu như anh cùng với tiểu thầm đã giải quyết vấn đề rồi, anh có thể đi. Nàng lại lù xoay người nói. Sao đột nhiên lại trở mặt chứ? Lê Du cầm lấy tay màng nhíu mày lại. Em không có trở mặt. Mặt của em lạnh đến mức đóng băng rồi kìa kìa, lại còn không nói là trở mặt sao? Nàng đột nhiên nhếch môi, rồi lại một lần nữa hạ lệnh đuổi khách. Anh có thể đi rồi. Em bây giờ cảm giác nói, em không trở mặt sao? Vì sao đằng em đang đẹp đột nhiên lại muốn đuổi anh đi chứ? Hắn bất vì sở động hai tay khoanh ở trước ngực, bày ra một bộ dạng nhất định phải hỏi cùng nàng nói rõ. Ông Dung mà nhìn nàng chăm chăm. Mục đích anh tới đây, không phải là muốn lợi dụng em giúp anh hóa giải hiểu lầm với con sao? Nếu như mục đích đã đạt tới rồi, vậy thì nên ly khai không phải hay sao? Mặt không một chút thay đổi nhìn hắn, nàng không nhanh không chậm mở miệng cất tiếng hỏi. Lợi dụng em, đây là kết luận sao? Lê Dô trầm giọng hỏi lại nàng. Nàng dùng về mặt. Việc này anh và em trong lòng đều biết rõ Nhìn lại hắn mà trầm mặt không nói gì Anh không biết thuận độc tâm Phiền em hãy mở miệng giúp anh trả lời đi Hắn ẩn nhẫn tức giận Lợi dụng nàng ư Hắn khi nào thì lợi dụng nàng chứ Đừng nói là khi nào Hắn ngày càng nghĩ cũng không nghĩ đến cơ mà Hạ thành mộng hít vào một hơi Quyết định nói ra Miễn cho về sau lại phát sinh ra loại chuyện này Hắn lại quay lại lợi dụng lấy nàng Đã quên chuyện hắn có thể công thương nàng nhưng vẫn không thể lợi dụng nàng. Anh vừa rồi không phải là cô ý ở trước mặt Tiểu tầm. để cập tới chuyện kết hôn sao? Kỳ thật anh căn bản không có cái ý nghĩa kia không phải hay sao? Nói như vậy chỉ là vì làm cho con, không còn chán ghét anh nữa mà thôi. Em có nói sai không? Đây chẳng lẽ không phải là lợi dụng thì là cái gì chứ? Nàng nhìn về phía hắn dứt khoát mà nói ra. Lý Du phải dùng sức để mà hô hấp mới có thể đè nén ý tưởng muốn trời ẩm lên. Được, em nghe cho rõ đây. Hắn cầm lấy bà vai của nàng, đem nàng hướng về phía mình, nhịn ý muốn hét lên với nàng. Anh vừa rồi, mỗi một câu, mỗi một chữ đều là thật. Cùng với em kết hôn là thật. Trước đó có bạn gái nhưng hiện tại đã chia tay, cũng là thật. Còn có, anh tới đây cũng không phải vì muốn lợi dụng em hóa giải liều lầm với con, mà chính là bởi vì anh muốn gặp em. Hắn lấy vẻ mặt nghiêm trình gần ra từng tiếng nói, mà câu nói cuối cùng của hắn làm cho hạ thanh mộng giật mình ngây ngần ca người bởi vì anh muốn gặp em ư hà nói là thật sao nhưng vì sao lại muốn gặp nàng chỉ nhớ của hắn có phải đã khôi phục một ít bằng không hắn vì sao lại nói như vậy mà hắn đột nhiên nói muốn cùng với nàng nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net